Kiều Hãnh và Định Kiến, chương 25 Sau một tuần lễ bày tỏ tình cảm và những toan tính hạnh phúc, anh Colin được gọi trở về vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, nỗi buồn chia tay lần này có thể được xoa dịu về phần anh qua những chuẩn bị cho việc đón tiếp cô dâu. Anh có lý do để hy vọng rằng sau khi trở lại Huffordshire lần kế, họ sẽ định ngày để anh trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất trần đời. Anh đã từ các người thân của anh ở London với lời lẽ trang trọng như lần trước. Anh chúc các cô em họ sinh tươi, được sức khỏe và hạnh phúc và hứa với ông bố sẽ gửi một thư cảm ơn vào ngày kế thứ hai. Bà Bennett vui mừng đón tiếp em trai và bà vợ của ông đến lưu lại London vào dịp giáng sinh. Ông Gardiner là người nhạy cảm, nho nhã, vượt hẳn bà chị về tư cách cũng như học vấn. Các phụ nữ nhà Netherfield Có thể khó tin rằng Một người sinh sống bằng thương mại Và cư ngụ gần những nhà kho Lại có trình độ và phong thái dễ chịu đến thế Bà Gardiner Nhỏ hơn bà Bennett Và bà Philip vài tuổi Là một người phụ nữ dễ thương Thông minh, thanh lịch Tất cả các cô cháu Nhà Long bon thương mến bà nhất Giữa hai bà chị Và bà Gardiner Có tình thương mến rất đặc biệt Họ thường đến ở với bà trong thành phố Việc đầu tiên Bà Gardiner làm khi đến nơi Là phân phát những món quà Và mô tả những kiểu trang phục mới Xong xuôi Bà không còn gì nhiều để làm Đến phiên bà lắng nghe Bà Bennett có nhiều điều để than vãn Tất cả đã bị đối xử tàn tệ Kể từ lần trước chị em gặp nhau Hai của con gái Đã đi gần đến hôn nhân Rồi sau cùng không được gì cả Bà Bennett tiếp tục Chị không đổ lỗi cho Jane Vì Jane đã lấy được anh Bingley nếu có thể Nhưng Lizzie Ôi thật là khổ tâm mà nghĩ Rằng bây giờ đáng lẽ nó đã làm vợ của anh Colin Nếu nó không ngang bướng Anh ấy đã cầu hôn nó Ngay trong căn phòng này Nhưng nó đã từ chối Hậu quả là phu nhân Lucas sẽ có đứa con gái Đi lấy chồng trước con gái chị Và gia sản Long Bon Sẽ tiếp tục được thừa kế theo thứ tự như xưa Nhà Lucas Thật là những người rất tinh danh em ạ Họ muốn chiếm lấy mọi thứ cho bằng được Chị lấy làm tiếc phải nói về họ như thế Nhưng đúng như vậy Việc này làm chị rất lo lắng và khó ở Bị ngáng trở như thế trong gia đình mình Và có láng giềng chỉ nghĩ đến họ trước tiên Tuy nhiên em đến ngay vào lúc này Giúp chị an ủi nhiều lắm Chị rất vui được nghe ý kiến của em Qua thư từ của Jane và Elizabeth Bà Gardiner đã biết sơ qua vụ việc Bà chỉ trả lời qua loa Rồi vì lòng chắc ẩn đối với các cô cháu gái Bà lái câu chuyện sang hướng khác Khi một mình ngồi với Elizabeth Bà mới bàn thêm về vấn đề Bà nói Dường như Jane Đã có thể có một cuộc hôn nhân đáng mong ước Mợ thấy rất là buồn Vì chuyện này không thành Nhưng những việc như thế này là phổ biến Một thanh niên Theo cách cháu mô tả anh Binh Yêu một cô gái đẹp dễ dàng như thế Trong một vài tuần Và khi có biến cố phải xa cô Quên cô một cách dễ dàng Những loại tiền hậu bất nhất như thế Xảy ra rất thường xuyên Elizabeth nói Mỡ khéo an ủi lắm Nhưng không giúp gì cho chúng cháu Chúng cháu không khổ sở do biến cố Việc những người thân cận can thiệp Để thuyết phục một thanh niên Có sự sản độc lập Quên bẵng một cô gái Mà anh đã yêu mãnh liệt chỉ vài ngày trước Thì không thường xảy ra Nhưng cách nói yêu mãnh liệt thì quá nhảm Quá đáng ngờ, quá mong lung Nên không nói được gì nhiều Nó thường chỉ những tâm tư xuất phát Từ những cuộc giao tiếp Trong nửa giờ đồng hồ Cũng như chỉ tình yêu chân thật Cháu thử nói xem Tình yêu của anh Bình lấy mãnh liệt như thế nào Cháu chưa từng thấy một tình cảm đầy hứa hẹn như thế Anh ấy hầu như không màng đến ai khác Hoàn toàn bị chị cháu thu hút Mỗi lần hai người gặp nhau Tình cảm của họ có vẻ cả khuyết Và sắc nét hơn Tại buổi dạ vũ do anh ấy tổ chức Anh ấy đã làm vật lòng hai hay ba cô gái trẻ Vì không mời họ khiêu vũ Và chính cháu đã bắt chuyện với anh ấy hai lần Mà anh không trả lời Có thể nào có dấu hiệu rõ rệt hơn không À đúng thế Mợ nghĩ đúng là thứ tình cảm của anh ấy Tội nghiệp Jane Mợ thương cho nó vì vơi tinh khí của nó Nó không thể nguôi ngoai nhanh chóng Đáng lẽ việc này nên xảy ra đến với cháu Lizzie Chẳng bao lâu cháu có thể bông đùa Về việc như thế Nhưng cháu có thể nghĩ chị cháu Có thể vượt qua chính mình Để trở lại với chúng ta hay không Có thể cần thay đổi khung cảnh Hoặc xa nhà ít lâu Cũng có ích cho bất kỳ điều gì khác Elizabeth rất vui Với đời nghị nghị như thế Tin chắc chị mình sẽ ưng thuận Bà Gardiner nói thêm Mỡ hy vọng chị cháu Sẽ không bị ảnh hưởng Bởi những tư tưởng về anh thanh niên kia Gia đình mỡ sống trong một khu thành phố cách biệt Như cháu biết đấy Gia đình mỡ ít khi ra ngoài Nên hai người khó có thể gặp nhau Trừ phi anh ấy cố ý đến tìm chị của cháu Việc này khó xảy ra Vì anh ấy còn đang bị bạn anh cầm giữ Anh Darcy sẽ không cho phép anh ấy đến gặp Jane Trong khu vực London ấy Mỡ yêu ạ Làm thế nào mỡ có thể nghĩ ra việc này thế Anh Darcy có lẽ đã nghe đến một nơi trốn như phố Gaitros Nhưng anh ta không nên nghĩ Về một tháng rửa tội là đủ để gột sạch Mọi bận nhơ từ người của anh ta Nếu anh ta đến đây Và theo đấy Anh Binh Lây không bao giờ hành động Mà không có anh kia Thế thì càng tốt Mở hy vọng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau Nhưng Jane sẽ thư tử với cô em phải không Cô ấy sẽ không thể không đến thăm Chị của cháu sẽ dứt bỏ mọi mối quan hệ Nhưng mặc dù Elizabeth nói cả quyết về điều này Cũng như việc anh Bingley bị cầm chân Không thể đến gặp chị mình Cô vẫn quan tâm sâu sắc Đến vấn đề khiến cô tin rằng Không phải tất cả đều vô vọng Cô nghĩ Rất có thể tình yêu của anh sẽ sống lại Và ảnh hưởng tự nhiên Trong nét quyến rũ của Jane Cũng như sẽ khuất phục những người xung quanh anh Jane vui vẻ chấp nhận lời mời Của bà mợ Nhà Bingley giờ không còn vững bận Tâm tư cô bằng ý nghĩ Cô có thể thỉnh thoảng trải qua một buổi sáng với Caroline Mà không phải gặp lại anh Vì cô này không ngủ cùng nhà với ông anh Nhà Gardiner lưu lại long bond một tuần Với nhà Philip, nhà Lucas và các sĩ quan Không có ngày nào không diễn ra giao tiếp Bà Bennett đã chu đáo tạo điều kiện Giúp vui cho em trai và em dâu đến nỗi Họ không có thời giờ để ngồi cùng bữa với gia đình Khi có giao tiếp trong nhà Luôn luôn có mặt các sĩ quan Trong số ấy Chắc chắn có anh Wickham Vào các dịp này Bà Gardiner để ý đến thái độ nồng hậu Của Elizabeth với anh Nên bà chăm chú quan sát hai người Bà không nghĩ họ đã yêu nhau sâu đậm Nhưng cảm thấy bất an Nhìn thấy hai người rõ ràng Tỏ ra chiều mến với nhau Bà quyết định sẽ nói chuyện với Elizabeth Về việc này Trước khi rời Hertfordshire Trình bày cho cô hiểu Cần thận trọng trong việc khách lệ mối gắn bó như thế Đối với bà Gardiner Wickham đã có một cách vui hưởng lạc thú Không liên quan gì đến các năng lực của anh Khoảng 10 năm trước Trước khi bà lấy chồng Bà đã sống một thời gian dài Tại Derbyshire, Side Quê anh Wickham Vì thế bà và Wickham có chung những người bạn Mặc dù Wickham ít Lui tới nơi đây Sau khi cha anh Darcy si qua đời vào 5 năm trước Chính qua khả năng của anh Mà bà có tin tức mới Về những người quen biết cũ Bà Gardiner đã đến Pemberley Và biết rất rõ Về tính nét ông cụ Darcy Vì thế đây là một đề tài Để chuyện trò không mệt mỏi Khi so sánh những gì bà còn nhớ Về Nevisite với những gì Edward Kham đã mô tả chi tiết Khi càng ngợi tư cách của người chủ quá cố Bà và anh đều có nguồn vui Khi được biết Về cách Darcy đối xử với anh Bà cố gắng nhớ lại đôi điều gì đấy về Darcy khi còn trẻ, ứng vào câu chuyện anh kể. Cuối cùng, bà nhớ đã nghe anh Fitzwilliam Darcy nói về một cậu bé rất kiêu hãnh và có tính tình khó chịu.